Hôm qua thấy ở trong phòng cụ bày những tổ to hòm to, bàn to sờn to, trông thật là bài vẻ. Thì cái hòm mà còn to và cao hơn gian nhà của chúng tôi. Chẳng khế được sau nhà phải để cái thang. Tôi nghĩ là không ai lên buộc phơi phóng đồ lẻ thì để thang là ý là gì? Sau tôi mới nghĩ ra chắc là để Kéo lên mở hòm lấy đồ đạc, không có thang thì lên thế nào được, giờ trông thấy cái nhà nhỏ này lại còn gọn gàng hơn. Đồ đạc tầy nhà cái gì cũng đẹp cả, không biết những thứ ấy tên là gì, tôi càng nhìn càng không muốn rời chân khỏi chỗ này. Phương Thư nói, còn chỗ đẹp hơn kia, tôi sẽ đưa bà đi xem một lượt nhé. Mọi người ra khỏi quán tiêu tương, trông xa thấy một đám người chèo thuyền ở giữa hồ và mẫu nói. Họ sắp sẵn thuyền cả rồi, chúng ta xuống chơi một lát đi. Nói xong đi thẳng đến bến Lục Tư ở Tử Lăng Châu. Gần đến nơi đã thấy mấy bà già bừng đến những khay sơn năm màu thiếp vàng. Phượng Thư vội hỏi quân phu nhân. Sáng nay dọn cơm ở đâu ạ? Hỏi cụ xem. Người bảo ngồi ở đâu thì dọn ở đó. Sả mẫu nghe nói quay lại bảo Chỗ của bà tiện hơn Cơ dọn cơm ở đấy Chúng ta sẽ đi thuyền đến. Phượng thư nghe nói Quay lại cùng Lý Hoàng Thám Xuân Yên Ương và Hồ Phách Dẫn những người bưng cơm đi theo đường tắt Đến thu sảnh chai Bày bản ăn ở Hiểu Thúy Đường Yên Ương cười nói Ngày thường chúng ta nói Các ông ở ngoài Thì uống rượu, ăn cơm đều có người giúp vui. Hôm nay chúng ta cũng có chị xa khách đàn bà thế ạ. Lý Hoàn là người trung hậu không để ý đến câu nói ấy. Phượng Thư hiểu ngay là ám chỉ giả lưu liền cười tói. Hôm nay chúng ta sẽ mang bà ra làm trò cười đi. Hai người bàn bạc với nhau, Lý Hoàn cười bảo. Các cô chẳng tử tế thế nào cả. Có phải trẻ con đâu, mà vẫn hay đùa thế coi chừng cũng mắng cho đấy. Yên Lương cười nói, không việc gì đến mợ đã có tôi đây. Bọn phà mẫu đến, ai nấy tiệt đâu ngồi đấy, A Hoàng xót nước trà đưa mời. Mọi người uống xong, Phượng Thư tay cầm cái khăn có bọc mấy đôi đũa muôn, bịt bạc, bày lên các bàn. Phà mẫu bảo, mang một cái bàn nhỏ gỗ nam lại đây, mời giả lưu ngồi cạnh ta. Mọi người liền mang lại, Phần thư đưa mắt cho Uyên Ương. Uyên Ương kéo sản lưu ra ngoài, khẽ sẵn mấy câu, lại nói. Đó là khuôn phép nhà chúng tôi, nếu nhầm thì người ta cười cho đấy. dặn xong về chỗ ngồi. Thế phụ nhân ăn cơm rồi xiêm khiếu, ngồi ra một bên uống nước. Sả mẫu dẫn Bảo Ngọc, Tương Vân Đại Ngọc và Bảo Thoa ngồi cùng một bàn. Vườn phụ nhân dẫn ba chị em, Ninh Xuân ngồi một bàn. Bàn giả lưu gây phát bàn giả mẫu. Ngày thường giả mẫu ăn cơm đều có A Hoàng nhỏ đứng sẵn bên cạnh cầm ống nhổ phất trần khăn tay. Đúng ra yên Ương không phải làm những việc ấy, nhưng hôm nay cũng đến cầm cái phất trần phe phẩy. Bọn A Hoàng biết cô ta muốn kêu chọc giả lưu nên lánh mặt đi. Yên Ương vừa đứng hầu vừa đưa mắt nhìn giả lưu. Giả lưu nói. Cô à, cứ yên tâm Giả lưng vào chỗ ngồi Cầm đũa lên Nhưng nặng chỉnh trịch Không vừa tay Vì Phượng Thư và Yên ương Đã bàn với nhau từ trước Lấy riêng cho giản lưu Một đôi đũa ngà già Bốn cạnh có bịt vàng Giả lưu thấy đôi đũa nói Cái nặng này Còn là nặng hơn cả cái xẻng của nhà chúng tôi Thế này thì cầm sao được ạ Mọi người nghe vậy cười ẩm lên Rồi một người đàn bà bưng một cái quả đứng ở đấy, một A Hoàng đến mở nắp, trong có hai cái bát đồ ăn. Lý Hoàn bưng một bát đặt lên bàn giả mẫu, Phượng Thư lại chọn một bát trứng bổ câu đặt ở bàn Phạm Lưu. Giả mẫu ở bên này nói sang, À xin mời, Phạm Lưu đứng dậy nói to, Giả Lưu, Giả Lưu à, ăn khỏe như trâu, ăn phạm như lợn. Không mẹ ngần đâu. Rồi bà phùng má trợn mắt, chẳng nói một câu. Mọi người còn ngẩn người ra nhìn, sao trên dưới đều cười ẩm lên. Từng vần không nhịn nổi, cười xỉ cả cơm ẩm mồm xe Đại Ngọc cười sắc sủa gục xuống bàn, chỉ kêu ôi trà. Bảo Ngọc lăn tỏ lòng xả mẫu, giả mẫu cười ôm lấy Bảo Ngọc, gọi cháu của bà ơi. Vườn phụ nhân cười trỏ tay vào phượng thư nhưng không nói được câu gì. Tiếp phụ nhân không nhịn được cười, phun cả nước trà ra quần thám xuân. Tiếp phần đứng dậy, điện vào vú em, bảo xoa hộ bụng. Khắp xung quanh ai cũng lăn ra cười, có người lẻm ra ngoài cửa, có người nhịn cười đi thay quần áo cho các cô. chỉ có phượng thư và yên ương, vẫn nhịn cười, luôn miệng mời sạc lưu. Giả lưu cầm đũa nhưng khó gấp quá lại nói, Ôi, sống gà nhà này đẹp quá, đẻ được những quả chung nhỏ xinh xắn thế này. Khéo thật, tôi à, hãy đâm một quả đá. Mọi người vừa ngớt cười xong, nghe thấy câu nói ấy lại cười ẩm lên. Giả mẫu cười chảy cả nước mắt không thể nghiện được, hộ phách đứng đằng sau đấm lưng, giả mẫu cười nói. Trời ơi cái con vải phượng bày ra đây, thực này à, nó nói cái gì? Cụ mà đừng đi nữa. Giản Tư đang khen trứng gà nhỏ đẹp, muốn đâm một quả, Phượng Thư cười nói, "Mỗi quả trứng gà một lạng bạc đấy, bà ăn đi, để nguội không ngon đâu ạ." Giản Tư hơi định thấp nhưng gấp thêm hảo được, khuynh ngầu cả bát lên mãi mới gắp được một quả. Vừa mới ngẩn cổ định ăn thì quả trứng lại rơi tuột xuống đất mất. Giả lưu vội đặt đũa xuống định lấy tay nhạt, nhưng những người đứng đấy đã nhặt đi rồi, giả lưu thở dài. Ôi, thế là mất tối một lạc bạc. Mọi người không ai để ý đến ăn, chỉ nhìn giả lưu mà cười, giả mẫu nói. Hôm nay, ai mang đồ đũa đấy ra đây? Không phải mời khách ngoài bày tiệc to mà. Thôi, lại cái con Phượng bày trò ra đây. Không đẹp là thay đổi khác đi à. Những người hầu không ai sắp đôi đũa ngà này cả, chỉ có Phượng Thư và Yên Ương đem ra. Này thế thế, họ liền cất đi rồi lấy đôi đũa hỗ muôn ịt bạc đến đồi. Già Lưu nói, bỏ đũa vàng lại à mang đũa bạc đến, cộng mà vẫn không bằng. "Búp hoa chúng tôi cầm vừa tay hơn ạ." Phẩm Thư nói, "Trong đồ ăn lại có chất độc, lấy đũa bạc thử thì biết ngay mà." Giản Hung nói, "Ôi, trong đồ ăn này mà có độc thì à, những thứ đồ ăn của chúng tôi đều là nhân ngôn cả. Sở hạ độc người, tôi cũng cứ ăn." Giản Mẫu thấy bà Lưu vui vẻ như thế, Ăn có vẻ ngon lành, liền sai người mang những đồ ăn của mình sang, lại bảo phú già gắp đồ ăn vào bát cho thằng bạn. Ăn xong bọn giả mẫu vào buồng tháng xuân nói chuyện, ở ngoài xếp dọn bàn ăn rồi lại bày một bàn khác. Giả lưu trong thi Lý Hoàn cùng Phượng Thư ngồi ăn, thở dài, nói. Hài, cái khác không nói làm gì. Tôi chỉ thích ngã cách làm việc trong nhà các mợ. Chẳng được người ta thường nói, lễ ở nhà quan xa. Phượng Thư cười nói, Bà đừng nghĩ ngợi gì nhé, vừa rồi chẳng qua là để mọi người cùng vui đấy thôi ạ. Nói chưa dứt lời thì Yên Ương chạy lại cười nói, Bà đừng giận tôi xin lỗi bà nhé. Giả Lưu cười nói, Cổ nói cái gì thế, chúng ta đều làm cho cổ vui lòng cả, có điều gì đáng giận. Trước cô giận tôi, tôi cũng hiểu rồi, chẳng qua làm cho mọi người cùng vui đấy thôi. Nếu giận thì tôi đã chẳng nói. Yên Ương liền mắng người hầu. Tại sao chưa pha trà cho già uống? Già nâu vội nói, cô ấy đã pha trà cho tôi uống rồi, cô cứ đi ăn cơm đi. Phượng thư kéo Yên Ương ngồi xuống vào. Cô ngồi đây ăn với chúng tôi, đỡ phải phiền nữa. Tiên Ương ngồi xuống, bọn bà già lấy thêm bát đũa, ba người ăn xong và lâu cười nói. Tôi thấy các cô chỉ ăn có một tí đã xong rồi, như thế à, không đói à? Chẳng trách được, gió thổi một cái cũng ngã. Tiên Ương hỏi, hôm nay đồ ăn còn thừa nhiều, họ đi đâu cả nhỉ? Bọn bà già nói, họ đều chưa về. Còn là ngồi trò cả ngoài kia, để mà phân phát cho họ ăn ạ. Nguyên Ương nói, Họ ăn không hết chừng ấy đâu, lấy vài món mang sang cho Bình Nhi bên nhà mợ hai đi. Phượng Thư nói, Bình Nhi ăn cơm sáng rồi, không cần phải mang sang nữa. Nguyên Ương nói, Nếu nó không ăn thì cho mèo nhà mợ ăn ạ. Bà già chọn hai món để vào quả mang sang. Phượng Thư nói,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 Kết mục đọc chuyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.